Các bạn có nghe rõ khỏi nói không nhỉ? À, chat lên đây nhá Chat lên đây giúp cả. tại vì um, cái mic ngày hôm nay nó hơi xa. Nếu không biết là có nghe rõ không. <cười> Chưa đây ai chat? Ok. À, mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện dài điệu thanh xuân của tác giả đinh mặc qua sẩm đọc cỏ. Trước đây được phát và 20 giờ trên kênh YouTube cò lông chông. Hôm nay thì mời các bạn lắng nghe phần 27. Đó là chương 36 của quyển 2 <cười> Chương 36 Kim Ngư nổi tiếng. Sản giá đã đề cập đến tin tức trên mạng với hứa tầm xanh. Cô đã xem vài lần nên biết sơ lược chuyện gì đang xảy ra. Do mây trời nhìn dặm nổi như cồn, gương mặt nhạc sĩ sáng tác mới như cô, đương nhiên không tránh khỏi tai mắt của truyền thông. Thân phận ca sĩ Kim Ngư bị điều tra triệt để. Phan Tiểu Sinh từ thời ban nhạc chiều mụ hai năm trước vẫn còn có người nhớ, nhanh chóng so sánh. Ảnh của Kim Ngư và Tiểu Sinh luôn đội mũ năm xưa, phân tích đủ mọi chi tiết, suy đoán là cùng một người Đối với việc này, Dân Dã và cô đã quyết định không bày tỏ bất cứ thái độ gì trên mạng. Ngay sau đó, có người đăng tải khá nhiều đoạn video biểu diễn khi xưa của triều mộ, ngay cả hứa tầm xanh cũng không biết. Hóa ra dần Dã từng để ý đến cô như vậy trên sân khấu. Dưới ánh đèn, anh ngoái đầu nhìn cô, vừa hát vừa nhìn cô chuyên chú. Lại có lúc anh ôm cây guitar, cuốn quyết bên cô. Đây là trong một đêm, có rất nhiều bài viết được tung lên, phân tích sâu xa, sần giã và cô từng có một cuộc tình bí mật từ lâu, thậm chí phân tích sần giã âm thầm dành tình cảm cho cô, dễ tình cảm sâu cho nên hiện tại mới lôi kéo cô sáng tác nhạc phim. Dĩ nhiên một bộ phận những kẻ hóng hớt, ra vẻ chuyên gia phân tích chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ cũng có phần khốn đốn khi đối mặt với lượng fan lửa hoang hùng hậu. Đa số, lửa hoang mắng mấy bài viết kia nói hiu nói vườn, dựa hơi để nổi tiếng, lợi dụng sầm giã để được dân mạng chú ý đến. Căn bản giữa sầm giã và hứa tầm xanh chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, lúc còn ở ban nhạc năm xưa cũng vậy. Lửa Hoàng bận đi khắp nơi thanh minh làm rõ, hơn nữa cũng đã cơ bản khống chế được cục diện, song việc sầm giã và hứa tầm xanh có tình xưa nghĩa cũ vẫn lan truyền. Hứa tầm sinh không còn tái hoài người khác nói thế nào, tuy vậy số lượng người theo dõi trên Weibo của cô vẫn tăng vọt theo tin đồn. Trong đó có một bộ phận tìm đến để hóng chuyện nhưng cũng có một bộ phận khá đông vì tin đồn nên nghe mây trôi muôn nghiền dặn và những bài nhạc trước đây của cô rồi thực sự trở thành fan của cô. Có lần sản giả đưa cô xem một tin trên mạng, bên dưới có một bài uh, tin rất tít ở Weibo. Vậy mà lượng bình luận của fan cô cũng thành công áp đảo mấy bình luận không đâu khác. Weibo của cô cũng có vài lửa hoang đến phá rối, thậm chí mắng cô vô cùng khó nghe, nhưng số lượng không nhiều. Đại đa số lửa hoang đều bày tỏ khá lịch sự, lý trí, chỉ bình luận những lời lẽ bảo vệ sản giả không hề làm tổn thương người khác. Hứa tầm danh cũng từng nghe một câu nói, idol nào fan đó, bắt được trước mắt không lớn, trái lại còn khiến cô bất ngờ. Lúc ở riêng hai người, cô vứt tóc sầm Dã thầm thì, hình như anh là một phần một thần tượng có phần chết tốt nhỉ? Sầm Dã hiểu ý cô, khẽ cười. Anh cũng hy vọng họ thích em, nhưng mà thích hay không đều không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Trong căn phòng khách rộng lớn, trước tiên mọi người bàn bạc bà công việc cần kiếp kế tiếp, cũng như thời gian công bố bản nhạc chủ đề thứ hai của bộ phim, quyết định vào cuối tuần, chính là bài sầm dã phổ nhạc, hứa tầm xanh viết lời và biểu diễn, sau đó tất nhiên là nói đến việc scandal. chuyện lý báo cáo vài số liệu và quan điểm tiêu biểu trên mạng nghiêm túc hỏi, chúng ta có cần lên tiếng hay không? nếu là trước đây dính scandal với người khác, mọi người chắc chắn đều sôi nổi phát nhiều ý kiến, tìm cách lo giữ thân mình, thậm chí còn tạo tin tức số xèo khác để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, ví dụ như chuyện xưa ngân phán lần trước. Nhưng kể từ khi chứng kiến sàn giá, đích thân dẫn đương sự về nhà và mấy ngày qua cứ quấn quýt lấy người ta, quả thật là mừng như mừng chứng, hứng như hứng hoa. Nên không ai dám tùy tiện lên tiếng, chỉ nhiên sắc mặt sầm giã và cả sầm trí. Hứa thầm sinh hoàn toàn không mang đến người ngoài nói gì, vì vậy không phát biểu ý kiến. Thậm chí cô còn thấy mới lạ, muốn xem thử dáng về sầm lã xử lý công việc. Có điều cô nhìn sang sầm trí, khuôn mặt hết sức trầm tĩnh. Tạm thời không cần lên tiếng, sầm giã chống tay lên cẳng. Cứ để cho người ngoài suy đoán, mọi người chỉ cần làm tốt việc mình nên làm. Tất cả vật đầu, cách xử lý này của sầm giã có cả mặt lợi lẫn mặt hại. Lợi là giữ vững thái độ, im lặng là vàng, tránh được rước thêm phiền phức. Hại là nếu không làm sáng tàu scandal này, rất có thể dẫn đến việc anh bị sản lượng fan Nhưng người trong cuộc đã bằng lòng chịu thiệt, họ còn có thể nói gì? Cho dù hiện tại không lên tiếng, lúc này sầm trí bỗng cất lời. Chúng ta cũng phải chuẩn bị vài kế hoạch, tìm thời gian thích hợp, công khai chuyện của hai đứa đi. Hứa tầm xanh sừng sốt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào sầm trí. Trái lại, sầm giã vô cùng điềm tĩnh. Đối với chuyện tình cảm của em trai, kỳ thực sầm trí có chút bất tác dĩ, nhưng anh ấy coi trọng đại cục hơn. Hơn nữa, sáng đã đóng thuyền, sầm giã cũng tỏ rõ nhất định không cho ai khác ngoài hứa tầm xanh. Nói cho cùng, sầm dã vừa là em trai ruột vừa là sếp. Anh ấy không muốn thấy sầm dã đau khổ và buồn bã nữa. Cộng thêm trải qua mấy năm nay, tính quyết đoán của sầm trí mạnh hơn trước rất nhiều. Giờ đã quyết định rồi thì đương nhiên anh ấy phải bày mưu tính kế giúp họ. Sầm trí tỉnh táo phân tích. Đến lúc công bố bài hát thứ hai, mọi người phát hiện tiểu dã phổ nhạc cho Kim Ngư, tin đồn sẽ càng dùng đen hơn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tìm giải pháp thích đáng, tiếp tục trải thảm thuận theo thời thế, chọn cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa để công khai. làm vậy lợi nhiều hơn hại. mọi người gật đầu rồi, mọi người suy ngẫm rồi gật đầu. xuân lãm mỉm cười, anh, anh nói rất đúng, cho nên bây giờ em mới không bày tỏ thái độ gì, cứ để dư luận bán giả bán non. chờ tâm lý của mọi người đã có chuẩn bị, em sẽ trực tiếp rồi nhận. Như vậy em tin mức đầu tiếp nhận của mọi người ngoài giới sẽ cao hơn. Em và san san cũng không phải chịu áp lực gì. Hứa tầm sinh ấm lòng, cô phát hiện hóa ra sầm đã vẽ ra kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai của họ, tính toán kỹ càng từng bước. đáng vẻ này, tư thái này của anh trũng chạc, thận trọng hơn lúc hai người ở riêng với nhau nhiều. Có lẽ anh chỉ tỏ ra đáng yêu ở trước mặt cô thôi. Còn sầm trí nghe lời sầm giã nói bỗng hiểu ra sầm giã đã sớm có ý định này, bao gồm việc trước tiên công bố bài hát ngỡ tầm xanh viết cho mình, khiến dư luận nảy sinh hoài nghi, rồi mới công bố bài thứ hai. Nói không chừng, chính sầm giã cố tình tạo nên scandal, muốn đẩy mận việc thuật theo tự nhiên. Không chỉ vậy, kể từ lần thứ hai sầm giã đến thành phố Tương lại tham gia lễ trao giải còn con kia, sau nữa bỏ mọi người chạy đến Vân Nam cuối cùng trực tiếp đưa hứa tần xanh về, căn bản đã chủ tính từ trước, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô. Đứa em trai này, trung quy mọi cố chấp đều dồn hết vào một cô gái, trông thì lông bông, sống theo ý mình. Trước kia gặp phải việc gì có liên quan đến hứa tần xanh đều sẽ kích động mất hết lý trí. Nhưng bây giờ đã chịu tốn hết tâm tư và kiên nhẫn, không đạt được mục đích, sẽ không từ bỏ. Thậm chí không biết là nên vui hay là buồn cho sầm giã nữa. Họp xong, hứa tầm sinh và sầm giã trở về phòng làm việc. Anh đàn guitar dường như tâm trạng rất tốt. Trên thực tế, mấy ngày qua hứa tầm sinh ở đây, ngày nào tâm trạng anh cũng tốt, dù cho bên ngoài ồn ào hỗn loạn. Thấy cô nhìn mình, sầm giã mỉm cười tươi giói. Bà xã, đến đây! hiện giờ cô đã quen với cách gọi không biết xấu hổ của anh. ắt hẳn hàng triệu fan bên ngoài cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông đông bắc Tuấn tú lạnh lùng này lại suốt ngày bám dính với bạn gái, luôn miệng gọi bà xã. Dĩ nhiên lúc chuyên giường, hứa tần sinh cũng bị anh bắt gọi một hai tiếng thân mật. Nhưng ở trước mặt mọi người, có bắt ép thế nào cô cũng không gọi được. Cô ngoan ngoãn đi đến, xâm xáp bò kia ta xuống ôm cô ngồi lên đùi mình mới nhấp ghi ta đặt vào lòng cô. Đàn cho anh nghe. Dù đã xảy ra quan hệ thân mật nhất và còn rất thường xuyên, sau những hành động nhỏ này của anh vẫn khiến cô đỏ mặt, ngồi trên đuổi anh mà cứ nhấp nháy nhấp nhục. Cô gảy nhẹ vài dây đàn, anh ôm eo cô, vui mặt và họ vai cô, lặng lặng lắng nghe. Hứa tuần sêng vừa đánh được vài câu thì anh lại bắt đầu phớt ve hôn cô. Cô không ngờ anh lại hư hỏng đến vậy. Dài điệu thoáng rút lạc nhịp, vậy mà anh lại cực nhả. Đừng phân tâm trước Đây rõ là trêu chọc cô mà. Đánh đi. Ngoài miệng thì hối thúc, nhưng tay anh lại lần vào trong áo, hoàn toàn không biết xấu ngủ. Hứa tần danh thật sự muốn đánh anh, chẳng hiểu đau óc nghĩ gì nữa. Vậy mà khi nãy, con cảm thấy anh chữ chạc, rõ ràng là gian trá có thừa mà. Cô không cho anh thực hiện được ý đồ, bỏ guitar xuống, trừng mắt nhìn anh. Chẩm dạ vẫn còn chưa thỏa mãn, lâu thật lâu trước kia, anh đã có ham muốn chinh phục và làm hư hứa tầm sinh, uh, băng thanh ngọc khiết ban trang về vật. Anh biết đây có lẽ là thói hư tật xấu của đàn ông, luôn muốn cô kích động vượt rào mỗi lúc rơi vào tay mình, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Anh im lặng rút tay lại, yêu cầu đền bù hôn anh một cái. Hứa tầm xanh cường cường nhìn anh, ánh mắt hệt như cô giáo nhìn học trò trong trường mầm non. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn ghé đầu đến, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Sau đó, cô bị anh kéo ngã xuống sofa. anh bắt đầu si mê hôn, đôi mắt trong veo trở nên lòng cháy sâu thẳm, giống như mãi mãi không biết đủ. Hứa tầm xanh bị anh hôn đến toàn thân run rẩy, như thấy anh thì thầm bên tai. Buổi tối, lại tiếp tục nhé. Mặt cô đỏ lựng, khe khe nói, nhẹ một chút, đừng có làm đau em. Mắt anh đồng đầy ý cười, nghiêm túc đáp tuần lấy. Hai người ôm nhau trước lát, không ai nói lời nào, một hồi sau hứa tầm sinh lên tiếng. Hai ngày nữa, em muốn về thành phố Tương. Sầm dã lo lắng. Một là khi bản nhạc chủ đề phim thứ hai được công bố, em rằng tin đồn giữa hai người sẽ càng nhiều hơn. Lỗi như bị phóng viên chụp ảnh hứa tầm xanh ở nhà anh thì sẽ rớt đến rất nhiều phiền toái. Hay là sau khi công bố bài hát, bên hứa Tần xanh cũng phải phối hợp, tuyên truyền với toàn phim, tách nhau ra, quả thật là hay hơn. Nhưng anh đã quen ôm cô ngủ mỗi đêm, bây giờ xa nhau, tự nhiên không muốn thế nên dù trong lòng đã có quyết định nhưng ngoài miệng em vẫn không nhịn được cầu nhầu. vậy buổi tối anh phải ngủ thế nào đây? hứa bẩm sinh tảng lờ. trước kia ngủ thế nào thì giờ ngủ thế ấy, nói cứ như hai năm qua luôn có người ở với anh vậy. dần dà biết thật ra miệng lưỡi cô cũng sắc bén lắm, lòng anh vừa chua xót vừa buồn cười. đã được tận hưởng những đêm có em bầu bạn thì làm sao còn giống như trước được nữa. Anh nói nghe thật đáng thương, hứa tần sinh mềm lòng, vuốt ve cương mặt anh. Chúng ta có thể dùng video cô mà. Đó là đương nhiên, mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều phải nhìn thấy em. Sầm giã phượng Phịu Ừ. Dù sao nói đến việc tạm thời chia cách, cả hai cũng có chút buồn giàu. Sầm giã, ôm hôn nồng nhiệt hơn, hứa tần sinh quá rõ tính tình anh nên đành mặt cho anh phát tiết. Lát sau anh ôm cô nói trước khi đi, anh vẫn em đi gặp một người, hứa tầm sinh ngẩn người, dù sầm giả úp mở không cho cô biết là ai, nhưng cô vẫn suy đoán được. vậy mà khi cô đi theo sầm giả đến căn phòng riêng nằm sâu nhất trong nhà hàng kín đáo kia, thấy bóng dáng đứng bên cạnh bàn, hốc mắt cô tức khắc nóng nóng. sầm giả liếc nhìn cô như thể biết được tâm trạng của cô lúc này, nên nắm tay cô đi vào. hiển nhiên huy từ hết sức vui mừng, thậm chí còn tay chân luống cuốn. Cô, cô giáo hứa, thật sự là cô. Lại thấy họ bay trong tay, tâm trạng càng kích động, nói năng không mạch lạc. Hai người, wow, tôi biết mà, biết ngay mà. Ngày đó nghe bài hát kia đã ngờ ngợ sao giống phong cách của cô giáo hứa quá, hóa ra là thực, thực sự là cô. Haha, <cười> tốt, tiểu xã, tốt lắm, tốt lắm. Sầm dã chỉ cười xòa, hai người đã hai năm không gặp rồi có đúng không? Tuy tử gật đầu liên hồi, nhìn hứa tầm xanh vẫn tràn nhã điểm tĩnh, duyên dáng yêu kiều, hệt như hai năm trước. Nhất thời lòng anh thấy ngổn ngang trăm mối, theo bản năng muốn ôm cô nhưng lại do dự. Thế nhưng hứa tầm xanh đã giang tay ra, ôm lấy anh ấy trước. Tuy tử lâu rồi không gặp. Tuy tử trượt nghiện ngào, đã lâu không gặp. Nát hứa tầm xanh hoa đỏ. Hai người buông ra, cô tỉ mỉ nắm nhìn huy tử, phát hiện anh ấy phát tướng hơn, khí sắc rất tốt. Nghĩ đến huy tử đi theo sầm giã thật sự không tế, lòng cảm động, lại đỏ mắt cười phía sầm giã. Ngồi xuống đi. Sầm giã vừa nói vừa kéo tay cô. Hứa tầm xanh mới ngồi xuống thì anh đã sát đến dì tài. Ông huy tử một lần thôi đấy, lần sau không có chuyện đó nữa đâu. <cười> Cô lườm anh, thế mà anh lại nắm tay cô dưới bàn, thì thầm sao nhỏ. Anh nghiêm túc đấy, anh em cũng không được ôm, chỉ có thể ôm anh thôi, anh sẽ thấy sót. Hứa tầm xanh cười tưởng tìm, ngẩng đầu nhìn Huy Tử, không thèm ngó ngàng đến anh. Còn Huy Tử cười ngốc nghếch ngồi đối diện, nhìn hai người lướt mắt đời tình giống như năm xưa, lòng vừa vui vẻ lại vừa muốn khóc. Tốt quá, thật sự mừng cho họ. Giống như chỉ cần thấy hai người họ bên nhau, thì những năm tháng chiều mộ cùng sũng cảm tiến bước thực sự không hề uổng phí. Dòng đời hối hả, trong muôn dàn người bình thường, thật sự có vài chuyện, có vài người, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, đúng không? Hứa tầm sinh trở về thành phố Tương sau một tháng đi xa, cô mặc chiếc áo pháp đỏ chót, mà xâm dã nhất quyết mua cho. Xong cô không hề bài xích màu sắc rực rỡ này cháy lại, chiếc áo còn vô lên là da trắng của cô một cách hoàn hảo. Át hẳn sống với tưởng mộng thường đến chăm sóc nên cây cối trong vườn vẫn tươi tốt, chẳng qua người trở về tâm trạng khác. Hôm nay đứng trong vườn quét lá rơi, cảnh vật này đông rõ ràng vết điêu linh, nhưng cô nhìn gì cũng thấy thuận đắt. Cỏ khô trên đất cũng mềm mại và đáng yêu vô vàn. Nghĩ lại hai chữ phiên mãn mà người ta thường nói. Quá ra chính là cái cảm giác này, khi ở bên anh, quanh hai người như có kết giới vô hình, ngăn cách họ với bên ngoài, nhưng bên trong kết giới đó lại có đầy đủ mọi thứ. Trước đó sẵn dạ nói với cô, trượng đàn đã về thành phố Tương, vì thế cô liên lạc với đàn tử, hẹn tối nay ăn cơm. Kết quả chỉ chốc lát, Nguyễn Tiểu Mộc đã gọi điện đến. Về rồi hạ đại tiểu thư, quý phu nhân của em hứa tầm xanh vừa nghe thấy giọng cô nàng liền cười tươi tắn phải trong thời gian này hứa tầm xanh đã kể đôi chút chuyện của mình và sầm dã cho cô ấy nghe còn đặc biệt cho cô ấy tán gẫu với sầm dã một lần giờ hứa tầm xanh đã về thành phố tương hiển nhiên với tiểu mộc vừa hớn hở vừa tò mò em đã đặt bàn rồi tôi thấy đại hùng và tiểu chen cũng đến đã lâu chúng ta không tụ tập Đến lúc đó, nhớ kể chi tiết cho em nghe xem chị và sầm thiên vương của chúng ta đã tiến triển đến mức nào nhé. Vừa nghe sầm giã thề tốt hai năm qua vẫn luôn yêu hứa thầm xanh không thay đổi. Nguyễn Tiểu Mộc lập tức đổi cách gọi đồ long lang dạ thú thành sầm thiên vương của chúng ta. Hứa thầm xanh cho hay, buổi tối chị có hẹn rồi. Ai thế? Là một thành viên khác của ban nhà chiều mỗi trước đây. Triệu đàm, đàm tử, em cũng từng gặp rồi đấy. Nguyễn Tiểu Mộng nghĩ ngợi, nhớ mang máng, đó là một chàng trai cao lớn rắn rời, mặt mũi không đẹp trai như sầm giã và chuyên thiên giao, trông rất đứng đắn, hệt như ông anh lớn trong nhóm. Khi ấy, cô nàng còn cảm thấy trưởng nhóm này rất đáng tin cậy. À, vậy dù đi chung đi, Nguyễn Tiểu Mộng hào phóng nói. Hứa tầm xanh cũng thấy không thành vấn đề. Hiện giờ triệu đám không có việc gì làm, bên cô và xoắn giã lại có cả đống việc, muốn kéo anh ấy vào, thế là đồng ý. Trời tối lạnh, ăn lầu là tuyệt nhất. Lúc hứa tầm xanh đến, đại hùng, tiểu chân và nguyễn tiểu mộng đã có mặt đông đủ, cô ngồi xuống đối diện họ, chỗ bên cạnh để trống. Tiểu chân nghe kể về chuyện của hứa tầm xanh và xoắn giã, cảm thấy vô cùng khó tin, đưa tay ôm mặt. Mắt sáng rỡ. Xanh xanh, cô thật sự quen với đạn minh tinh sầm giã hả? Hợt, ẩm xanh cười nhẹ. Bây giờ, bọn em đã xác định mối quan hệ rồi. qua wow, tiểu chăn kiềm nén suýt nó thốt lên. Tôi muốn xin chữ ký của anh ấy được không? Trời ạ! Sau đó, bị đại hùng cốc và chán cười bảo. Làm giá chút nào, chúng ta là bên nhà gái đấy. Mọi người cười rộ. Tiểu trên chừng mắt nhìn đại hùng, nhưng nét mặt vẫn rất tươi tắn. Đúng lúc này, một giọng nói sang sẵn vang lên phía sau. Cô giáo hứa. Giờ tầm sinh đứng vụt thấy, quay lại nhìn người đến. Triệu đàn vẫn như xưa, gương mặt sáng rùa, dáng vóc cao to, mặc áo pha dày và quần jeans. Vẫn là chàng trai trung thực hiền là ngày trước. Thoáng chốc mắt hứa tầm sinh ướt, mắt triệu đàn cũng ngần ngấn, hai người ôm chầm lấy nhau. Đàn tử. Đàn tử vỗ nhị lưng cô, cô giáo hứa đã lâu không gặp. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến giọng người ta nghẹn nghẹn, giữa cô và đàn tử không cần nhiều lời. Đại Hùng im lặng mỉm cười, Tiểu chân tò mò nhìn người đến, còn Nguyễn Tiểu Mộng thì ngây người. Cô nàng thầm cảm khái, người này chung chẳng có gì thay đổi cả, không xấu cũng không giả đi. Cũng đúng, đàn ông vốn trẻ lâu, huống hồ giờ mới có hai năm trôi qua thôi, mà cô ấy còn phát hiện hình như đàn tử cũng đẹp trai lắm. Hứa tần Sơn kéo triệu đàn ngồi xuống, giới thiệu từng người với anh ấy. Do Đại Hùng là người quen nên triệu đàn thân thiết gọi Tiểu Trăn bằng chị dâu khiến cô ta e thẹn. Đến lượt Nguyễn Tiểu Mộng, anh ấy lại cướp lời Đây còn cần giới thiệu à, không phải cô nhóc ở cùng phòng với cô sao? Năm đó, Nguyễn Tử Mộng nhuộm tóc hai lai đủ màu, nhưng giờ lại để tóc đen ngang vai. Nghe giọng triệu đàm đùa cợt, lập tức hử lạnh. Bây giờ tôi làm chung với xanh xanh, theo phong cách gái nhà lành, anh đừng có nói bậy bạ. Nói xong, cả nhóm đem cười rộ. Triệu đàm lầm bẩn. Gái nhà lành sao? Rồi cười trừ không nói câu nào. Nguyễn Tử Mộng sẽ đến mức đáy thấy một cú dưới bàn. Triệu đàm bị đá đau, chừng mắt nhìn cô nàng, nhưng cũng không hề so đo. Cứa tầm sinh không hiểu sao, hai người này vừa gặp đắm mặt nặng mẹ nhẹ với nhau. Trong ấn tượng của cô, triệu đàm không phải kiểu người thích trêu gặp người khác như vậy. Thế nhưng cô cũng không để ý nhiều, dù sao Nguyễn Tiểu Mộng còn vừa chê bai tiểu xã cơ mà. năm người quê quần bên nồi lậu nóng hổi, vừa tan gẫu, vừa cảm khái chuyện trước đây, cũng nói về tương lai. Dù sẵn đã không có mặt nhưng trong cuộc tán gẫu, không hề thiếu anh. triệu đàm cười nói với hứa tầm xanh. Tên đó chịu thả cô về thành phố Tương, đúng là hiếm thấy. Tôi còn cho rằng cậu ấy trói cô bên cạnh luôn ấy chứ. Hứa tầm xanh chỉ cười không áp. Nguyễn Tiểu mộng Xen lời. Anh ấy dám chuyện của anh ấy quan trọng, chuyện của xanh xanh bọn này cũng quan trọng chẳng kém. Ở thành phố Tương, con có sự nghiệp phải quan tâm đấy. Hứa tầm xanh cười gật đầu. Triệu đàm lại nhìn sang cô nàng đối diện mình. Chuyện của hai người họ cần cô quản sao? Là dọc bừa dẫn, nhưng đối tượng anh thiêu khích lại là cô nàng họ Nguyễn khá đánh đá. Hứa tầm xanh bóp chán. Quả nhiên, Nguyễn tưởng mộng suýt bùng nổ, nhưng ở chung với hứa tầm xanh lâu ngày cũng học được cách giữ điểm tĩnh, thằng dòng đốt lại. Xanh xanh là bạn thân nhất của tôi Dĩ nhiên tôi phải trông non chị ấy Không để chị ấy chịu thiệt thòi. Chuyện này cũng chẳng liên quan đến người nào đó Xanh xanh Chị nói có đúng không? <cười> chịu đàm không chịu thua Dĩ nhiên không thể để cô giáo hứa chịu thiệt thòi. Nhưng đến lúc người anh em của tôi tới đây Thì cô từng có làm kỳ đà đấy nhé Sau đó Nhìn sang người tầng xanh Nếu cô ấy không biết điều Thì cứ nói với tôi Tôi chạy đến chiên đi Lần này Tản Đại Hùng và Tiểu chen đều cười rộ. Hứa tầm sinh mặc kệ cho họ cãi nhau, cuối cùng Tiểu chen đứng ra hòa giải. Được rồi, chờ tương lai họ kết hôn, hai người không thoát kiếp phù dâu phù rể đâu, đừng có rảnh nữa. Hay gọi... Sau đó, lại nói đến ca khúc thứ hai sắp công bố, hơn nữa tất cả đều là dân trong nghề và chơi nhạc cụ giỏi, nên dự án lập ra sắp tới sẽ có Đại Hùng, Nguyễn Tiểu Mộng và Triệu Đàm cùng nhau tham dự. Đây cũng là lý tưởng của Hứa Tầm Xanh và cả Sầm dạ lúc trước. Tới đó, Hứa Tầm Xanh về nhà không bao lâu thì Sầm Dã đã gọi video cô đến, nhìn khuôn mặt thân thuộc trong màn hình điện thoại cô thầm cảm khả, thán. Đêm bao đêm, cô và sầm giã tâm sự với nhau qua mạng, không hề nhắc đến, muốn xem mặt đối phương. Giờ anh gọi video cô đến, cô có thể trực tiếp nhìn thấy mặt anh và từng hành động cử chỉ của anh trong phòng, lòng ngập tràn ấm áp và cả sự kiên định. Sầm giã vừa cuộn rơi tai nghe, vừa nhìn vào màn hình. Hôm nay thế nào? Rất tốt. Rồi kể lại cuộc gặp mặt hôm nay. Sầm giã cười... Tiếp là anh không ở đó, nếu không đã có thể uống với họ vài ly rồi. Lại xăm soi hứa tầm xanh, bạn gái Đại Hùng cũng đến hả? Hứa tầm xanh đến cười, lẽ nào anh nói uống rượu là uống với Đại Hùng, nhỏ nhẹ đáp. Có đến, người ta bảo là cuối năm kết hôn. Sầm dạ cười nhạt, tung hứng, hụt tai nghệ. Anh chúc anh ta nhanh chóng kết hôn, sớm sinh quý tử. Hứa tầm sinh công nghiệp được bật cười. người này thật là... Em đi tắm đã, lát nữa gọi lại nhé. Em cứ đi đi, anh chờ. Hứa tầm sen tắm thật nhanh, thay đồ ngủ, rồi ôm điện thoại nằm trên giường. Bên kia anh cũng lên giường nằm, tán gỗ mấy chuyện vụn vặt trong ngày với cô. Nhớ anh không? Nhớ đến khi máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ mây tầng tầng lớp lớp, và cả lúc quét dọn lá rơi đầy sân vườn, hơi thở của anh bên tay hôm qua vẫn như còn lưu luyến quanh người. Cô khẽ khẳng đáp nhớ, nhớ lắm. Bên kia anh tỏ thẳng thốt, chắc hẳn không nghĩ sẽ nhận được mật ngọt phát thẳng và tim như thế này, sau đó anh cúi đầu cười, rồi từ từ đưa ngón tay về phía cô, vuốt nhẹ màn hình. Anh cũng nhớ, giọng anh trầm trầm, một thời gian nữa là có thể công khai rồi. Đến lúc đó em đi đâu, anh theo đó. Cửa Tâm Sen cười phì, làm sao anh theo em suốt được. Sao lại không Anh là thiên vương, muốn đi đâu thì đi đó. Mặc kệ, anh cứ bán đuôi em đấy. Giọng anh đầy tự tin. Hứa thần xanh yên lặng chốc lát, rồi cũng đưa tay đến. Biết rõ là rất ngốc, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia trong màn hình. Hai người bỗng trước im lặng, chỉ có ngón tay núp ngứt di chuyển. Đây chính là người mình yêu. Sần dã nghĩ, đây chính là cảm giác yêu đến sắc cốt ghi tâm. Dù chỉ được cô chạm vào khuôn mặt qua màn hình Tim anh vẫn không thôi rung động Như được cô an ủi Che chở Anh thật sự muốn giấu cô đi Không nỡ xa cách dù chỉ một giây Tim hứa tần xanh đập ruộng sẽ Còn xuống sang hơn cả lúc Hai người thân mặt trên giường Cứ thế ngờ ngạch nghĩ Nhất định là bị lây bệnh của anh rồi Lát sau cô buông tay xuống trước Bên kia sầm dã cười an ủi Đừng sốt ruột Đến khi gặp sẽ cho em sở thỏa thích. Không muốn nói chuyện với anh nữa. À đúng rồi, cô nhớ ta một việc thú vị khác. Hóa ra, nam tử và Nguyễn tiểu mộng biết nhau. Hôm nay hai người họ còn gây sự cả buổi. Trước kia em không nhận ra, nam tử lại biết trêu gặp con gái như vậy, khiến tiểu mộng tức giận đến gào lên ấy. Trần Dã không hề bất ngờ. Em không biết thôi, nam tử trước kia đã thích kiểu tiểu yêu tinh chân dài rồi. Lúc em và Nguyễn Tiểu Mộng ở cùng phòng, cậu ta còn khen Nguyễn Tiểu Mộng xinh nữa cơ. Hứa tầm xanh kinh ngạc. đảm tử, hóa ra thích mẫu người như thế à? Trước kia luôn cho rằng Triệu Đàm sẽ thích kiểu con gái dịu dàng ngoan ngoãn, dù sao tính tình anh ấy luôn đôn hậu, hiền lành. Không ngờ lại thích mấy cô nàng tinh nghịch. Đàn ông mà, sẵn dã dài rộng. Thấy hứa tầm xanh trừng mắt nhìn thì lập tức chuyển lời dĩ nhiên không bao gồm anh yêu cầu của anh cao lắm chỉ thích cả nhà lành không thích kiểu yêu tinh kia đâu lại dừng chốc lát rồi cười ngại lớn nhưng mà trên của em cũng tài miên man đẹp tuyệt hứa cầm sanh tạm buông tha vấn đề này nhưng không nén nổi tò mò vậy có khi nào nam tử sẽ ra tay với tiểu mộng không Không biết, cảm thấy hứng thú với thích thật là hai việc khác nhau, nhưng nếu họ đến với nhau thì anh có thể làm gì được, đành buông tay để đàn tử bay đi thôi. Hứa tầm xanh bật cười. Mấy ngày sau, ca khúc chủ đề của bộ phim Khách đến Từ Nơi Nào có tên là Năm Xưa được công bố. Do bài đầu mở hàng nóng sốt, bài thứ hai vừa công bố đã không ngừng nhảy vọt trên các bảng xếp hạt đề tài hot mô cá nhân của hứa tầm xanh cũng vì thế đón thêm một nhóm fan lẫn anti-fan. Sau đó, độ hót của ca khúc có phần giảm bớt. Thay vào đó, quần chúng lại đổ dồn sự chú ý vào scandal giữa sầm giã và hứa tầm xanh. Hai bên không hề lên tiếng thanh minh, vẫn chia sẻ các bài viết tuyên truyền cho phim. Bên phía hứa tầm xanh đoàn phim yêu cầu một vài cuộc phỏng vấn, cô cũng thoải mái đáp ứng. Dĩ nhiên, cũng có một làn sóng công kích cô, điều tra và theo dõi cuộc sống cá nhân của cô, nhưng cô vốn thẳng thắn vô tư, mặc kệ lời lẽ không hay kia, luôn giữ thái độ mình ta thong rong giữa đất trời bao la. Hơn nữa, người khác cũng không đả bối được tin tiêu cực gì để tiếp sức cho những lời công kích cả. Trái lại sau khoảng thời gian tạm lắng, độ hót của bài hát và bản thân cô dần có khuynh hướng ổn định vươn lên. Trên mạng bắt đầu có nhiều người thảo luận về bản thân bài hát, chất giọng của hứa tầm xanh khi chất thanh tao như hoa lan và cả bài hát sâu sắc cô viết cho sầm xã. Cho nên họ phát hiện dù sầm xã cực kỳ tài hoa nhưng bản nhạc mây trôi muôn nghìn dạng này càng nổi bận hơn nhờ phong cách hoàn toàn mới do hứa tầm xanh mang lại. Vì vậy, mới có những ý kiến cho rằng, nếu không phải hứa tầm xanh có tài, ca khúc đầu tiên của Sơn Giã chưa chắc đã nổi đến mức đó. Trong vài tuần ngắn ngủi fan của hứa tầm xanh đã lên đến con số 3 triệu, hơn nữa vẫn không ngừng tăng vùn vụt, còn cô không hề quan tâm đến những con số, vẫn việc mình mình làm, muốn đăng Weibo thì đăng, không muốn thì cả tuần đều không thấy bóng dáng, còn duy trì cửa hàng bán đồ handmade trên mạng chỉ có điều vừa đăng lên thì trong 0.0001 giây đã được mua sạch. Do nghệ danh của cô là Kim Ngư nên fan của cô tự xưng là cá con. Dĩ nhiên không đông đảo và chiến chắn như lửa hoang nhưng cũng dần hình thành lên một lực lượng không nhỏ. Trong đó có vài người ban đầu theo dõi cô là vì đề tài hot liên quan đến đại minh tinh sản giả, nhưng bây giờ đã thật sự trở thành người hâm mộ tài hoa khí chất Và nhân phẩm của cô rồi Thậm chí Có fan cuồng của Sơn giã Sang mắng Kết quả bị đội cá con đoàn kết Phun nước xối xả Cũng vì vậy mà một bộ phận cá con Anti Sơn giã Lúc nói đến việc này Hứa tầm xanh khó xử xin lỗi Nhưng Sơn giã lại thở dài trong video Bà xã Anh bị fan của em ức hiếp Em định bù đắp cho anh thế nào đây Anh đông fan như vậy Sao có thể bị ức hiếp dễ dàng được chứ Sầm giã lắc đầu, fan của em rất trung thành, em không phát hiện ra sao, ngay cả anh có chút hâm mộ đấy. Anh biết ngay là bà bối của anh sẽ được người ta thích mà. Tuy hứa tầm xanh không cảm thấy như vậy, nhưng rất nhiều người đều thấy được điểm này. Lượng fan có thể nhiều, có thể ít, sang độ trung thành và chất lượng, hắt có sự khác biệt. Do cách sống của hứa tầm xanh không màu danh lợi, vô cùng khiêm tốn, nên đa số fan mới thích cô ở điểm này. Toàn thể lực lượng cá con so với số người có gu âm nhạc cực cao và kém chọn điển hình, lại càng phát đến tư chất thanh cao tôn quý khác biệt với những fan của các minh tinh bình thường khác. Thế nên số lượng cá con tuy không đông nhưng lại vô cùng trung thành với hứa tầm xanh. xuất chiến đấu cũng cực kỳ dũng mãnh, một lòng muốn bảo vệ cô, giúp thần tượng của mình nổi tiếng hơn trong giới giải trí. Cô nên nổi tiếng, cô xứng đáng mà. Người ái mộ và ủng hộ ùn ùn kéo đến vô cùng đông đảo, còn rầm rộ hơn cả lúc hứa tầm sinh còn là tiểu sinh năm ấy. Tuy cô có chút không thích, nhưng thấy những cá con chân thành, ủng hộ, không cần đền đáp như vậy, trong lòng cũng rất cảm động. Cô không biết tương tác với fan, chỉ đánh xem họ tạo cảnh náo nhiệt, còn bản thân sẽ cố gắng viết ra nhiều ca khúc hay hơn, hát tốt hơn, dùng số tiền kiếm được trong tương lai làm chút việc có ý nghĩa cho họ. Để đến áp tình yêu mà họ dành cho mình Đồng thời có không ít công ty đại diện Muốn ký hợp đồng với hứa tầm xanh Đều bị cô từ chối chéo. Thậm chí Ngay cả sầm trí và Lưu Tiểu Kiều Cũng thấp thẩm bàn với sầm giã xem Có nên kéo hứa tầm xanh vào studio của anh không Dù sao nước phù xa Không thể chảy sang ruộng người ngoài Nhưng sầm giã Chỉ nhớ mày cười xòa Tôi không quyết định được Tùy cô ấy, cô ấy mới là bà chủ của tôi. <cười> Cả nhóm điểm nghiện học lại bị à, cho ăn đường. Mấu chất là con phải tận mắt chứng kiến lợi ích to lớn kia có nguy cơ tuột khỏi tầm tay. Quả thật, hứa tầm sinh có suy nghĩ của riêng mình. Nếu chuyện đã đến mức độ này thì không thể dị kỷ mãi được. Cô không bài xích thương mại hóa, nếu không năm đó đã không trao chiều mộ tham gia thi đấu. Chỉ cần phát triển bình thường đồng thời không ảnh hưởng đến tình yêu âm nhạc và độ tập trung cũng không bắt cô phải ép dạng cầu toàn là được. Ban đầu cô chung tay mở studio với Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng cũng vì mục đích này. Có điều bây giờ cô quả thật cần có người giúp mình xử lý những việc kia. Đại Hùng vẫn quản lý chung toàn bộ studio, mọi thứ đều qua tay anh, nhất là chất lượng tác phẩm sau này. Triệu đàm bị hứa tầm xanh kéo đến nhà làm người quản lý cho mình, đồng thời cũng là một thành viên của studio, có thể tự do chơi nhạc tùy thích. Tính tình triệu đàm thận trọng và thông minh để triệu đàm làm quản lý, xâm xã vào hứa tầm xanh đều khá yên tâm. Nguyễn Tiểu Mộng thì phụ trách làm hoạt động cho hứa tầm xanh cũng chính là giúp sức và hợp tác với triệu đàm. Tính tình cô nàng linh hoạt làm việc này là thích hợp nhất. Cách phân phối nhân lực bắt trước theo đội ngũ trợ thủ đắc lực bên cạnh sầm cá. Chỉ có điều sau khi triệu đàm xuất đầu lộ diện lại trong giới, trên mạng lại có động tĩnh, rất nhiều người phát hiện triệu đàm cũng là thành viên kiêm trưởng nhóm của triều mộ năm xưa. Thậm chí còn từng có tin đồn tình cảm với hứa tầm xanh. Nhóm lửa hoang vốn muốn ngăn chặn scandal của hứa tầm xanh và sầm xã, bèn lên tiếng. Các người xem đi, họ chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi, triệu nam còn là trưởng nhóm đấy. Tiểu dã nhà bọn tôi, hoàn toàn không có tư tình gì với Kim Ngư cả, chỉ là anh em tốt với nhau thôi. Sần dã nghe thấy tin tức kia, chỉ cười điềm nhiên, Thật thật giả giả, tốt lắm, như vậy tạm thời áp lực của em sẽ không quá lớn. Nhưng trong lòng mọi người đã có chuẩn bị phần nào. Tình cảm anh em ấy à, thứ anh quan tâm nhất. Chính là tình cảm anh em đấy. mày lại kéo đàn tử trục chung đăng lên Weibo, chứng tỏ anh vô cùng lưu luyến những ngày trước đây. Đến khi chúng ta công khai thì càng giống chuyện thuận theo tự nhiên. Anh nói là làm, quả như hôm sau đăng ảnh lên Weibo. Chỉ có điều trên mạng vẫn có người suy đấn, người xâm giả ám trị đó, chính là hứa tầm xanh. Nhưng không có chứng cứ thực tế, thái độ anh vô tư. Lại không nói rõ ràng, mọi người chỉ có thể tiếp tục bán giả bán non. Hứa tầm sen không nắm rõ dưới giải trí bằng anh, cũng không hiểu mấy việc rắc rối kia. Chỉ biết anh hao tâm tổn trí, một mực cố gắng làm việc này, hơn nữa luôn đặt an nguy của cô lên vị trí hàng đầu. Chàng trai này trông vì kiêu ngạo cợt nhà, nhưng lại rốc hết tâm trí vì cô. Không ai có thể vì cô làm nhiều chuyện như thế, chỉ có tiểu giã của cô thôi. Tất cả những việc này phát triển rất nhanh và hợp tình hợp lý, dù sao cư dân mạng thích ai thì nói về người đó, đôi khi cũng không hẳn hùa theo bất cứ người nào. Đối với một loạt sự kiện liên quan đến bộ phim khách tiến từ nơi nào, do ban đầu là studio sản xuất đứng ra ký hợp đồng nên bên tập bản giải trí Pi không thể xem vào được. Còn đối với việc kiên ngư và studio gấu phạt tiên sáng quật khởi, họ càng bất ngờ hơn. Nhưng toàn bộ... Ít lợi, con đường phát triển tương lai của sân xã và cả 49% cổ phần vẫn nằm trong tay Lý Dược. Mặc dù xem từ ngôi trước mắt, ca khúc chủ đề của bộ phim đạt đến độ hot và tiền lãi là việc đáng mừng. Nhưng trong cuộc họp nhỏ hôm nay, ai nấy đều thấy được Lý Dược không hề vui vẻ gì. Quản lý nghệ sĩ cấp cao chỉ trách nhiệm liên hệ với studio của sân xã, hiểu được tâm tư của sếp mình. Những lợi ích này chẳng qua chỉ là tạm thời. Sầm giã và tập đoàn giải trí tay vốn không hiểu, vốn không thiếu. Cái lý dược để ý là nguy cơ lớn hơn trong tương lai, cũng như sầm giã rõ ràng không muốn bị tập đoàn khống chế nữa. Chờ những người khác đều giải tán, quản lý cấp cao cân nhắc chốc lát mới nói. Hình như tiểu xã đã quay lại với ngứa tầng xanh, bây giờ lại lan truyền scandal, cậu ta không định cứ thế mà công khai đấy chứ. Lý Sường cười gần, sắc mặt sai phần. Tiểu giã không ngốc như vậy, bây giờ cậu ta không còn làm việc thiếu suy nghĩ nữa. Anh xem, lúc trước cậu ta đang tin Weibo, bảo muốn yêu đương, sau đó là bài hát chủ đề phim. Đi từng bước một rồi lại đẩy triệu đàn ra để phân tán sự chú ý. Cậu ta đang chờ thời cơ, lại còn nâng đỡ hứa Tần xanh. Anh xem, ban đầu lan truyền tin của cậu ta và hứa Tần xanh, trên mạng ai ai cũng ngắn chửi. Bây giờ thì sao, đã có cả đám fan ủng hộ họ rồi Đối phương nghĩ ngợi Tôi vẫn cho rằng Sân giã ký hợp đồng với chúng ta Còn đứa tầm xanh thì không liên quan gì cả Nếu quả thật công khai tình yêu Sẽ hại nhiều hơn lợi Sân giã sẽ mất một lượng fan lớn Độ hot nhất định không bằng trước đây Lúc trước mấy nghệ sĩ nam trẻ tuổi Đều bị ảnh hưởng không nhỏ Khi công khai tình yêu Đây chính là quy luật không ai có thể tránh khỏi Nếu không sao lại có vị thiên vương đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn một mực chê giấu chuyện vợ con, dù nửa giới giải trí đều biết thân phận của người phụ nữ kia. Nhưng tiểu gia can tâm tình nguyện, lý giật gần rộng. Vì cô gái đó, cậu ta không bằng đến vị trí mà người khác cả đời cũng không trèo lên được. Tầm huyết của tôi, lý tưởng của tôi, bây giờ cậu ta dứt khoát giả ngu tránh né, muốn tiền tràm hậu đấu. Vậy chúng ta phải làm sao về mặt lý sư u ám, không nói lời nào? Các bạn vừa nghe hết chương 36 của quyển 2, uh, bộ truyện Giai điệu Thanh Xuân của tác giả Đinh Mạc qua giọng đọc cỏ. Uh, nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ, yêu thích truyện của Đinh Mạc thì đừng quên ủng hộ cỏ bằng cách uh, nhấn nút like video và chia sẻ đến bạn bè của mình để cùng tưởng thức bộ truyện nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, nhận thông báo để cập nhật được những chương truyện mới nhất từ kênh chuyện Cả Long Trâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, chương 37, Sẵn dã Cầu Hôn. Wow, chắc là sẽ rất hay. Đây là một nhà hát đậm chất nghệ thuật và khá lâu đời, diện tích không lớn, nằm ngay ở trung tâm Bắc Kinh. Ban quản lý nhà hát không quá chú trọng đến giá trị thương mại, vậy mà vẫn rất thành công ở cả phương diện thương mại lẫn nghệ thuật. Trước giờ chỉ có những chuyên gia âm nhạc, tầm cỡ và cực ít ca sĩ thị trường biểu diễn ở đây. Nói cách khác, nếu một ca sĩ thị trường có thể đứng trên sân khấu của nhà hát này, chứng tỏ phẩm chất nghệ thuật của người đó đã đạt đến một trình độ nhất định. Ngoài cửa có một poster biểu diễn được thiết kế theo phong cách trinh thủy mặc, đính kèm dòng chữ buổi họp fan đầu tiên của Kim Ngư. Nắng chiều xoay qua ô cửa sổ, hứa tầm xanh ngồi trước bàn để thợ trang điểm tô son dạng phấn Nguyễn Tiểu Mộng lay hoay xung quanh, đại hung và triệu đàm thì chạy đôn chạy đáo sắp xếp việc bên ngoài. Buổi họp fan của cô có quy mô khá nhỏ, hết sức đơn giản nhưng đại sảnh với sức chứa 600 người, gần như đã chặt kín. Thật ra trước đó, hứa tầm xanh không hề nghĩ mình có thể biểu diễn ở đây, cũng không biết sao dòng dãi lại nảy sinh ý tưởng này, giật dây triệu đàm, chủ động liên lạc với quản lý. Vừa khéo một người trong số họ là fan của hứa tầm xanh, khen nhạc cô, kết hợp hài hòa giữa nhạc thị trường và cổ phong, đậm nét đao nhã, thanh thoát. Nhưng hứa tầm sanh đoán, nhất định tên tuổi sản xã có ảnh hưởng không nhỏ trong việc này. Dù sao năm ngoái, anh từng được mời tổ chức một buổi biểu diễn quy mô nhỏ tại đây. Sự kiện lần này chủ yếu để tuyên truyền cho bộ phim, nên phía bản phim cũng vô cùng tán đồng. Nếu tất cả cùng chung ý tưởng, vậy thì cô cứ thuận theo thôi. Hơn nữa, cô càng không muốn uổng phí tâm tư của sản xã. Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã nhắn tin chuẩn bị thế nào rồi? mọi việc đều thuận lợi. tối qua cô đến Bắc Kinh, Sơn Giả còn đang ở tỉnh khác chưa về. tính ra kể từ lần cô về thành phố tương trước đó, hai người đã không gặp nhau gần một tháng. có đều như lời Sơn dã nói, bất kỳ bận cơn nào, muộn ra sao, mỗi ngày anh đều gọi video cô với cô. có lúc nói chuyện được vài câu, đôi khi chỉ mở video lên, rồi ai làm việc người đấy? nhưng luôn có cảm giác người kia đang ở bên cạnh mình. Thỉnh thoảng hứa tần sân cho rằng sân giã hẹp như viên đường phèn, nhìn bề ngoài thô giáp nhưng ngậm trong miệng lại ngọt thanh dễ chịu. Anh có thể quan tâm đến bạn gái mỗi ngày khiến Nguyễn Tiểu Mộng không ít lần cảm khái. Thật không ngờ tiểu giã lại si tình đến vậy. Hứa tần sân không biết sân giã có si tình hay không, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh, phía sau nụ cười chính là sự kiềm chế trong thầm lặng. Cô sực hiểu ra có một số việc chưa bao giờ thay đổi. Cho nên lúc này nhận được tin nhắn của anh Trái tim cô đập rộn rã Hôm nay anh có đến không? Hôm trước anh nói sẽ gấp rút trở về Để tham dự buổi họp fan của cô Anh đang ở gần đó Bây giờ đông người Muộn một chút anh sẽ đến Anh ngồi ở đâu? Cả hội trường lớn như vậy Nếu anh xuất hiện thì lại phải hát sẽ bùng nổ mắt Vậy mà anh lại úp mở Em nhìn sẽ thấy anh thôi Đèn đà hội trường trượt tắt phụt, tiếng vỗ tay vang lên, một luồng sáng trắng pha vào sân khấu, dàn nhạc khoảng chừng 10 người vào vị trí. MC cầm micro ôn hòa giới thiệu từng thành viên phía sau cánh gà, cuối cùng cất cao giọng, Tiếp theo, mời ca sĩ Kim Ngư của chúng ta. Không hề có lời giới thiệu dư thừa nào, đây chính là yêu cầu từ phía hứa tầm xanh. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay vang rồi, vô số người hô to nghệ danh của cô không khí vừa sôi nổi, vừa ấm áp. Khi hứa tầm xanh nhất làn váy trầm trọc bước lên sân cấu, cả hội trường dần yên tĩnh. Huy Tử dẫn theo bạn gái ngồi ở hàng đầu tiên. Khi thấy cô bước lên, anh ấy không sao ngăn được nụ cười trên cương mặt. Cô bạn gái tò mò. Đây chính là tay keyboard trong ban nhạc của bọn anh năm đó hả? Bây giờ nổi tiếng như thế, còn biết hát nữa cơ. Phải, cô ấy hát rất hay, không hề thua tên nhóc sần giã kia đâu. Im lặng. Giống với tất cả fan trong hội trường, Vi Tử không nén nổi sự hưng phấn, sự vui sướng và cả thành kính, mà ở góc không ai chú ý, còn có một chàng trai đội mũ lưỡi chai và đeo kính tối màu, cụ án trách kết dựng thẳng, ngẩng đầu chăm chú nhìn sân khấu. Đương trương thiên giao xem được tin về buổi họp fan này trên mạng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, lại đi mua vé tham dự. Lúc này anh ta nhìn chằm chằm lên sân khấu, kinh ngạc phát hiện cô gần như không có gì thay đổi. Gương mặt thanh tú, mái tóc nhanh nhanh nhánh như dòng tác đổ. Cô mặc bộ váy trắng đứng trên sân khấu, trước ánh mắt dõi theo của mấy trăm người mà vẫn có cảm giác thong rong, thư thái như đang đứng giữa đồng cỏ bát hát. Hứa tầm sen cầm lấy micro cất giọng hát như dòng nước nhẹ nhàng chảy trôi làm lòng người bình yên. Trường thiên gia bỗng nhớ tới đêm ấy, cô đứng dưới ánh đèn, ôn hòa nói, Giao tử, sau này cậu sẽ gặp được người mình thật sự thích, và người đó cũng thích cậu. Anh cũng nhớ đến vô số lần trên sân khấu thi đấu, tất cả bọn họ đều giúp hết sức lực, tiếng nhạc thay cho tiếng gần thép từ nội tâm mỗi người, ai nấy đều kêu ngạo, cuồng nhiệt, hăng hái và sát cao chiến thắng còn cả những khoảnh khắc anh ta vừa quay đầu liền thấy từ xã thân mật ôm hứa tần xen trông hai người rất sướng đôi tần mến trương tiên ta bỗng ngề đi hóa ra rất lâu sau này anh ta mới phát hiện những ngày tháng ở bên cạnh mọi người mới là quãng thời gian quý báu nhất nhưng anh ta đã lạc lối rồi chẳng những không có được người mình thích mà cuộc sống cũng không hề thư thái Gia điệu nhịp nhàng vang lên bên tai hứa tần xanh cầm micro Vừa hát vừa chậm chậm bước đi trên sân khấu, Những người hâm mộ bên dưới đều chìm đắm vào thế giới tao nhã, được tạo nên bởi giọng hát Kim Ngư. Thật ra ban đầu, hứa Tần sinh khá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô họp mặt fan. Nhưng trước giờ cô vốn không phải là người nhút nhát, huống chi đến đây đều là những người thật sự yêu mến cô. Thế là cô dần thoải mái hơn. Thì thoảng nhìn vào ánh mắt vui vẻ của khán giả, cô lại thấy vui lây. Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ Nếu sau này xuất hiện trước công chúng Mà vẫn giữ được cảm giác thư thả thế này Cô chẳng những không khó chịu né tránh Mà còn rất thích nữa là đáng khác Rốt cuộc cô đã thay đổi rồi Sự thay đổi bắt đầu kể từ khi Cô theo chiều mộ Bước vào thế giới xanh lợi hào nháng chinh chiến khắp nơi Không khí được đẩy tối cao trèo Cô ngồi xuống cạnh cây guitar Vừa hát vừa lướt ánh mắt khắp hội trường Vô tình thấy được ai đó đang ngài người nhìn xuống sân khấu ở cửa sổ tầng 2. Hứa tầm xanh thoáng ngơ ngát. Anh mặc áo khoác đen tuy chỉ ló ra nửa người nhưng vẫn thấy được đường nét cao gầy. Không biết từ đâu cướp rút chạy đến mà dám về anh trông bảnh bao tuấn tú thế kia. Dù chỉ một cái nhìn vội vã, bác ra khí chất đạt minh tinh không che giấu được. Dường như nhận ra hứa tầm xanh đang thất thần vì mình với môi anh nở nụ cười sau đó sờ hai ngón tay lên, ấn vào môi mình, rồi gửi nụ hôn xá đến cô. Hứa tần xinh cục nét tiếp tục hát, nhưng đôi môi lại nở nụ cười ngọt ngào khiến cả đám fan xi mê. Có thể nói buổi hòa phát lần này của cô diễn ra rất viên mãn, không khí trong hội trường sôi động và ấm áp, tiếng vỗ tay vang dội trong suốt thời gian trình diễn, ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt. Ngay cả người quản lý nhà hàng, nhà hát đang ngồi cùng sầm giãn trên tầng 2 cũng hết sức hài lòng. Bởi vì sự kiện lần này được phát trực tiếp lên mạng, thế nên ngay tối hôm đó, sự khóa kim ngư và phim điện ảnh khách đến từ nơi nào cùng lúc lên hot, top 5 hot search. Bữa tiệc âm nhạc bước vào hồi kết cũng là lúc màn đêm bao phủ cả phòng không bên ngoài nhà hát. Rất nhiều người trần trừ mãi không nỡ rời đi, cũng có cánh truyền thông kéo đến chụp ảnh để đưa tin nóng hồi nhất về nước ca sĩ mới nổi Kim Ngư lẫn vụ scandal tình ái giữa cô và Sầm Thiên Phương. Trước tình hình này, người quản lý mỗi bên đều có biện pháp ứng phó riêng. Phía sần gã, tìm người thế thân ngồi trên xe anh và rời đi trước, còn bản thân anh đã âm thầm ngồi trong xe triệu đàm từ lúc nào. Hứa tầm xanh chụp ảnh với người hâm mộ xong cũng bí mật lên một chiếc xe khác. Về tới biệt thự cô không thấy sầm giã đâu, có lẽ anh vẫn đang bị đám săn tìm đeo bán vai rằng. Sau đêm nay, hẳn lại có tin tức bóng gió về việc sầm giã xuất hiện trong buổi họp fan đầu tiên của Kim Ngư. Nhưng tiểu giã bảo rằng anh cần những tin bên lề như vậy để làm bước đệm cho việc công khai chuyện của hai người. Đợi một lúc mà anh vẫn chưa về, hứa tầm xanh mềm đi tắm sửa. Đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy bóng dáng ai kia đứng bên cửa sổ. Anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mang chiếc sơ mi có đính hạt ngọc sáng loáng ở cổ áo, đôn lên bờ vai vững cháy, mạnh mẽ, vòng eo săn chắc. Nghe đợng tiếng động sần ra quay đầu, lớp trang điểm đã được tẩy đi, trông gương mặt anh càng sinh động, đẹp trai hơn. Đôi mắt xấu hút ấy đang nhìn cô tha thiết. Không rõ vì sao, hứa tầm xanh có phần căng thẳng, hồi hộp. Hai người họ chỉ mới tái hợp được hai tháng, vậy mà sần giã đã xua đi hết mọi cảm giác bất an và xa cách vốn cắn rễ sâu trong lòng cô bấy lâu nay bằng quan hệ thân mật nhất. Còn bây giờ, sau gần một tháng không gặp nhau, giữa họ dường như có thêm vài phần ngượng ngủ lãi lẫn mà cô không sao nắm bắt được. Cảm giác như chàng trai sôi nổi ngây ngô trước kia của cô đã chạy đầu mất rồi. Giờ phút này chỉ có một minh tinh lạnh lùng, cao ngạo. Anh chậm rãi bước về phía cô, đồng ngón tay hứa tầng xanh bỗng nóng, rừng rực. vòng eo bị cánh tay anh mẹ nãy siết chặt, ép cơ thể cô dựa sát vào ngực anh. Cả người cô dâm dàn đắm chìm trong gương vị nam tính của tiểu xã mà trước đây cô không hề nhận ra. Cùng lúc ấy, kẻ có hương vị nam tính kia vẫn không ngừng bắt nạt cô. Ánh mắt anh vừa đang đầy ý cười, vừa như có ngọn lửa bùng cháy. Anh không vội hành động, chỉ những cô chăm chú ở khoảng cách cực gần, giống hệt chú sói đang quan sát con mồi. Hứa tầm xanh không kìm được nỉm cười, tất giọng ngọt ngào êm ái. Anh làm gì vậy? Sau đó trời đất xoay chuyển, cô bị anh nếm lên giường. Hứa thầm sinh khẽ kêu một tiếng, ngay cả ngón chân cũng bắt đầu run dậy. Anh áp cơ thể cao lớn lên người cô, khàn giọng nói. Làm gì ư, đương nhiên là yêu em rồi. Hứa thầm sinh đỏ mặt, cảm thấy câu nói của anh vô cùng lỗ mãn. Từ sau khi chính thức ra mắt, giọng điệu lỗ mãn này đã được sửa đổi rất nhiều. Nhưng lúc này đây, anh lại nhất thời kích động, khó kiềm nén tình cảm trong lòng, mới buộc miệng thốt ra lời xấu sàng như vậy. Thấy về mặt của hứa tầm sinh biến đổi, xâm xá vội sửa lời. Ý của anh là, làm vai chuyện cùng em ấy mà. Hứa tầm xanh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, mái tóc đen nhánh mềm mượt, thân hình cân đối đầy sức sống. Ngay cả giọng nói, cũng tràn ngập hấp dẫn. Thế mà câu nói anh vừa thốt ra lại tụt tắn hết sức, cô chợt thấy buồn cười nên vươn tay điểm một cái lên sống mũi cao thẳng của anh. Anh quên, mình từng nói là em muốn ngủ với anh thì ngủ, không muốn thì thôi sao? Để. Chỉ một hành động nhỏ bé đã làm tâm can anh nhộn nhào, anh một lần nữa nhào đến ôm chọn cả người cô trong vòng tay mình, giọng khẽ khàng. Anh xin lỗi, vừa rồi em nói sai. Cái tên nói ra câu đó không phải là anh đâu, mà là con giã thú bị nhất trong nội tâm sẵn ra ngoài đấy. Em tha thứ cho anh nhé. Vậy giờ em có muốn ngủ với anh không? Rồi thầm xanh trừng mắt nhìn anh, rồi cao chiếc gối ở bên cạnh lên che mặt, sau đó lại nghe được giọng cười trầm thấp của anh vang lên bên tay. Tuần lạnh, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi lập tức tới thị tẩm. Cảm nhận được động tác của anh, hứa tầm xanh nổi móng nghịch ngợm nên nhất chân đá một cú mà chẳng muốn đưa mắt nhìn. Kết quả, bàn chân bà phải thứ gì đó mềm mại và săn chắc, cũng hoảng hốt kéo gối xa. Đập vào mắt mình chính là hình ảnh sầm giã, vừa đỡ mông vừa chậm chạp quay người lại. Cô ngượng chín cả mặt, vội vàng núp vào gối lần nữa. Vậy mà hơi thở của ai kia lại phả vào bên gối trêu chọc. Cảm giác thế nào, có phải được lắm không, anh vẫn tập thể hình đều đặn đấy. Hứa tần xanh không muốn bình luận gì cả. Ai ngờ, bên eo trượt nóng dẫy khiến cơ thể cô ruột bắn, bàn tay của anh mở mỡ sâu hơn. Hứa tần xanh lập tức dãy ruột, nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát được, nên hết ầm lên, ngừng lại, rồi cầm gối, đánh vào người anh tới tắt. Cuối cùng anh cũng chịu ngừng tay, buông lời nhẹ tênh thật ra hai năm trước anh rất muốn làm thế nhưng không dám. Dứt câu anh còn nở nụ cười thỏa mãn. Anh bước nhanh về phía phòng tắm, hứa tần xanh lập người nằm sấp trên giường. Chỗ vừa bị anh chạm vào vẫn còn nóng sực và đau âm ỉ. Cô vừa thẹn vừa giận nghĩ tới lát nữa ai đó sẽ tiếp tục giở trò xấu xa, thì trong lòng không biết nên vui hay là nên bực nữa sẩm giác thản lòng mình dưới dòng nước tuôn ra từ vòi sen, có cảm giác như được hồi sinh lần nữa, không kìm lòng được mà nhớ đến dáng vẻ hứa thần sinh ở buổi giao lưu với fan khi nãy. Giờ đây khi đã tỏa sáng trên sân khấu bằng sức hút và tài hoa không thể che giấu, cô vẫn tự như một áng mây bình thản, không vướng bụi trần. Cô khiến biết tao ánh mắt phải ngước nhìn, lại nhận được tình yêu từ muôn vạn người, nhưng cô vẫn chỉ thuộc về mình anh. Vừa nghĩ tới điều này, dâm dã lại cảm thấy cho người cháy bùng lên ngọn lửa. Cuối cùng, anh đã tìm được cô và cô cũng đồng ý trở về bên anh, yêu anh thêm lần nữa. Trái tim anh run rẩy không thôi, anh biết mình yêu cô sâu đậm nhường nào, muốn khắc cô vào xương tủy, liệu có được hay không? Anh chỉ sợ làm như vậy vẫn còn chưa đủ. Hơn 20 năm sống trên đời, thứ anh khao khát nhất chính là cô. Chỉ có cô và âm nhạc mới khiến anh lên cuồng theo đuổi, mới có ma lực khiến anh dù chết cũng không hối tiếc. Dòng suy nghĩ miên man khiến thân nhiệt của anh từ từ nóng lên, mặc cho dòng nước vẫn không ngừng xối lên người. Khi nóng lan tỏa từ trong ra ngoài, mang theo tất cả tình yêu và khát vọng, chậm chậm gặp nhấm tâm hồn anh. Sau đó anh lau sạch nước đọng trên người, chỉ khoác áo tràng tắm, rồi mở cửa bước ra. Trước mắt hứa tầm xanh là một chàng trai điểm tĩnh và sạch sẽ, mái tóc mềm mại ẩm ướt, khuôn mặt sáng người, đầy sức sống, khiến ngón tay cô bị diện không nỡ rời xa. Anh lặng lặng bước tới, cô bàng Hoàng nhận ra, dường như chàng thiếu niên trong sáng bướng bình năm ấy đã trở về. Sau đó, khuấy môi anh khẽ nhất, ánh mắt trở nên mơ màng, song hứa tầm xanh vẫn chưa nhận ra điều khác lạ. Anh đang lên giường, động tăng coi như vẫn dịu dàng, ép lên người cô. Mái tóc ẩm ướt, che khuất đôi mắt, anh trầm giọng nói. Bạc bối, hôm nay anh sẽ thắng thật nhẹ nhàng, nhưng mà... Hứa tâm sinh vẫn chưa kịp hiểu. Gì có? Cả tháng rồi đấy. Cô cứ khác hiểu ra, khuôn mặt nóng bừng, bên tay là giọng anh dỗ dành. Hôm nay để anh thỏa thích nhé. <cười> Được không? Dù sao ngày mai cũng không có việc gì, anh thật sự rất nhớ em. Một lúc lâu sau, anh mới nghe tiếng cô khẽ ừ, nhưng sau đó hứa tầm xanh mới vỡ lẽ, thỏa thích trong từ điểm của anh, căn bản không cùng cấp bậc với định nghĩa của cô. Anh cao hơn 1m8, quanh năm tập thể thao, cho dù hơi gầy nhưng cơ bác vẫn săn chắc, hơn nữa anh đang độ sung mãn, còn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng thế nên nhiệt tình và sức mạnh anh dành cho cô hiển nhiên là không bao giờ cạn kiệt. trong khi vóc người cô thanh mảnh gầy yếu, ít tập thể thao, lại coi trọng tình yêu trên phương diện tinh thần hơn là kiểu thỏa mãn về thể xác, mà đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng thẫm đen, còn cô ở trong phòng đã sức cùng lực kiệt, vậy mà cơn hứng thú của anh dường như chỉ mới bắt đầu đến cao trào. đêm ấy, sam đã vò cô đến khi trời hường sáng. Hứa tầm xanh đầu tráng mắt hoa, khóc không ra nước mắt, chỉ có cơ thể mơ màng tính toán số lần của họ, rồi âm thần gào thét. Ngày hôm sau, hai người ngủ một mạch, tới giữa trưa mới tỉnh, xương cốt hứa tầm xanh đau nhức rã rời, cô nằm trong lòng anh, mà người như bồng bềnh trên mây. Thế mà bàn tay anh vẫn vốt về bên eo cô. Vết chai sần nơi ngón tay tiếp xúc với da thịt, khiến cô dân gian không chịu nổi. Thấy đôi mắt cô ngập nước, về mặt dầu dĩ không nói lời nào, trái tim sẵn dã lại nhộn nhào, bên nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tay cô. Thật ra bây giờ, anh lại có thể rồi, chúng ta... Không được, hứa tầm sinh tỏ thái độ dứt khoát. Anh dám chạy vào em nữa, em sẽ lập tức về thành phố Tương. Ừ, sẵn dã lập tức im bạch. Cô chợt thấy, giọng điệu của mình có phần hung tồn, thế là dịu dàng bảo. Ý của em là, chuyện gì cũng nên tiết chế một chút. Hiểu rồi. Anh lại sung sướng bật cười ôm cô vào lòng, vừa đua dưỡng thân mật, lại vừa dỗ dành cô. Hứa Tầm Xuân cảm thấy, trái tim mình như bị chìm trong mật ngọt, cuối cùng vẫn không nhịn được mỉm cười. Thời gian ơi, có thể trôi chầm chậm một chút không? Vì cô muốn đắm chìm trong cảm giác ấy. Không muốn nghĩ về quá khứ, cũng chẳng muốn nhìn tới tương lai. Bước sau, khoảnh khắc hiện tại trở thành mãi mãi. song dưới mặt trời, luôn có bóng dân tồn tại. tia năng ấm áp sẽ dần tắt, còn chiếc bóng vẫn bám sát theo mỗi bước chân ta đi. Để xem tập này còn nhiều không nhé, bạn nhé. Còn nhiều lắm, mình sẽ đọc vào lần sau. Vào lúc rầm ra đang ăn trưa cùng Hứa Tần Xanh thì nhận được điện thoại của Lưu Đại Sang. cung điện thoại anh trầm mặc hồi lâu đôi bữa trong tay mãi không động đậy Hứa Tần Xanh lo lắng xảy ra chuyện gì thế anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽu u ám ký cười trên mặt cũng tắt liếm điều tra vụ bức ảnh kia rồi là bên tai sắp xếp thật ra kết quả này hai người đã dự đoán từ trước Nhất thời hứa tần sinh cô im lặng, con sân dã bất chợt đứng dậy, sắc mặt hết xanh lại trắng. Anh ta ngoài một chuyến, anh đi đâu? Anh dừng bước trước cửa, bóng lưng cô, bóng lưng cô độc lại vô cùng bướng bỉnh. Anh đi tìm anh ta. Hứa tần sinh biết sơn dã đang nói tới ai, cũng biết rõ quan hệ giữa anh và người đó. Bao năm nay, Lý Sượt vừa là thầy, vừa là bạn của tiểu xã, mà anh lại là một người trọng tình nghĩa. Vậy nên, luôn ghi lòng tạc giả ơn nghĩa Tiểu xét này. Thậm chí gần đây, anh tự ý hợp tác viết nhạc cho phim điện ảnh sách đến từ nơi nào, còn định bất chấp quy định của tập đoàn để công khai tình cảm. Cho nên, trong lòng luôn cảm thấy ái náy với Lý Sượt nhưng hiện tại kết quả điều tra nguồn gốc của bức ảnh năm đó lại chẳng khác nào một con dao đâm sau lưng anh. Sầm Sá thật sự coi Lý Dược là anh em, thế nhưng sau khi biết được sự tình, phản ứng đầu tiên của anh không phải là lên kế hoạch đề phòng hay là tức bực oán giận, mà là trực tiếp đi tìm Lý Dược để đối chất. Hứa thần